hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 844, Cường Giả. 844, Cường Giả. Hỗn độn Mấy người kinh ngạc nhìn đinh nhạc liếc mắt một cái, đây chính là Hỗn độn cấm địa Mặc dù nói hiện giờ hỗn độn phía trong cường giả càng ngày càng nhiều, tuyệt thế bá chủ cũng là thường xuyên hiện thân. Nhưng hốn đồn phía trong mấy đại cấm địa đối với hốn độn tu sĩ mà nói như trước là tử vong cấm địa Không dám mạo hiểm nhiên xâm nhập Vô lượng ngân hà bên trong ngủ say một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Có vị tuyệt thế bá chủ thủ hộ Cho dù là trí tôn bá chủ Đều ở bên trong vẫn lạc qua Mà vô biên hốn đồn hải Vẫn là một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Ở chỗ sâu trong hung hiểm khó lường Chính là tuyệt thế bá chủ cũng không dám sông loạn Về phần vô để thân nguyên chỗ này cấm địa càng là thần bí khó lường Đinh nhạc ngày xưa từng xông qua một lần hốn độn hải ở chỗ sâu trong Lần đó hắn không có lúc bao lâu Rất nhanh sẽ là chật vật lui trở về Chuẩn xác mà nói hắn căn bản không có tới gần chân chính khu vực trung tâm Chính là ở ngoại vi dạo qua một vòng Nhưng cho dù như vậy Đinh Nhạc ở trong biển hốn độn vẫn như cũ được đến một ít cơ duyên táo hóa Mà cho đến ngày nay Đinh Nhạc cũng muốn hoàn toàn đem trong biển hốn độn bí mật cho sốc lên Bên trong cơ duyên táo hóa cũng là hắn vô cùng cần thiết Những người khác không nói gì thêm Trong biển hốn đồn cũng chỉ có đinh nhạc có thể tiến vào Những người khác đi vào trình đầu nguy hiểm so với đinh nhạc muốn tàn nhẫn mấy lần meo meo Đừng ngươi vừa ra tới tự thành tuyệt thế bá chủ Tiểu Bạch Miêu có điểm cực kỳ hâm mộ nói Một vị đại đảo cảnh di trạch Hơn nữa khả năng vẫn là đầy đủ không sứt mẻ Vẫn là Đinh Nhạc một người hưởng dụng Muốn là thật thành công Ngấm lại cũng làm cho nhân nổi điên Xem ra bản miêu cũng phải nhanh lên một chút đột phá Bất quá tuyệt thế bá chủ có điểm độ khó a Tiểu bạc miêu còn nói thêm Để những người khác nhân có chút không nói gì Tuyệt thế bá chủ chính là có điểm độ khó sao Đinh Nhạc không có trì hoãn Hắn chuẩn bị một chút Đó là vượt qua hồng hoang thiên địa. Bất quá đinh nhạc hành động cũng là dừng ở trong mắt một số người. Thực ra hốn độn bên trong cũng sớm đã có nhân theo dõi vô biên trong biển hốn đổn cơ duyên. Mà một số người trong lòng cũng biết cơ duyên này tạo hóa khả năng dừng ở đinh nhạc trên người. Không thể để cho hắn đi vào. Thiên minh bên trong. Thiên minh hộ pháp tàn nhẫn vừa nói đạo. Nhưng không chờ hắn động tác Thiên minh bên trong liền có tuyệt thế bá chủ hiện thân Một bàn tay nhô ra Ngăn cản đinh nhạc Đối với đinh nhạc Hốn độn phía trong cường giả đỉnh cao không có khả năng không kiên kỳ Đinh nhạc tiến bộ thật sự quá nhanh Hắn mới nhiều a giờ phút này đã có thực lực như vậy Nếu là lại được đến trong biển hốn đồn cơ duyên Vậy còn được minh phía trong tuyệt thế bá chủ rất quả quyết. Thanh ngưu đại tôn cùng xé trời hát lân thú muốn ra tay cũng bị hai người khác cho cản lại. Trở về bằng không, giết. Tuyệt thế bá chủ thanh âm rất sét lạnh, bàn tay to che trời từ trong hư không nhô ra. Đinh nhạc không có dừng bước, cũng không có quản bàn tay lớn kia nở nụ cười một tiếng tiếp tục đi trước hốn đồn hải. Mà không giống tuyệt thế bá chủ bàn tay to hạ xuống. Cách xa ở thần Tôn Sơn phía trên. Cửa quang đảo quân chính là ra tay. Tiên kiếm kinh thiên. Trực tiếp để ngang bàn tay to trước. Đinh Nhạc đã sớm dự đoán được cửa quang đảo quân sẽ viện thủ. Bất quá để cho Đinh Nhạc kinh ngạc là hắn vừa vặn xuất hiện ở hốn đồn mờ biển. Trong thư không liền lại có người ra tay rồi. Một đảo thần kiếm từ trong cư không chém ra Thằng chém Đinh Nhạc Đây là một vị không muốn bại lộ thân phận tuyệt thế bá chủ Che lấp bản thân khí thí Cũng tìm không thấy người ở chỗ nào Đinh Nhạc quật khởi không chỉ có để cho thiên minh khởi nằm bất an Chính là hỗn độn phía trong một ít mặt khác tuyệt thế bá chủ Cũng không muốn nhìn thấy hắn quật khởi Hơn nữa đinh nhạc biểu hiện cũng quá hung hăng. Nếu là hắn đột phá vào tuyệt thế bá chủ cảnh giới, lấy sức chiến đấu của hắn, khả năng sẽ vượt trên một số người, quanh, đồng thời không chỉ có một người ra tay, tư không chấn động, một tòa bảo tháp cũng là trực tiếp trấn áp mà đến. Hai vị tuyệt thế bá chủ ra tay, nhất thời để cho rất nhiều người biến sắc, hồng hoang trong thiên địa, Mọi người càng là vừa kinh vừa sợ Thần hoàng Thánh bảo hồ bên trong thái tôn ấm Nhìn về phía phạt thiên thần hoàng Sắc mặt có chút cấp bách Bất quá phạt thiên thần hoàng Cũng là cười ha ha Sắc mặt bình thường nói Chớ xem thường tiểu tử này Xem chính là Đinh nhạc ánh mắt có chút lạnh liệt Ánh mắt của hắn quét qua Muốn tìm ra người xuất thủ Nhưng đáng tiếc Tuyệt thế bá chủ thần thông thật sự cường đại. Đinh nhạc thủ đoạn cũng là kém một chút. Hơn nữa người xuất thủ dùng là thần kiếm cùng bảo tháp cũng đều là bình cường trí bảo. Chẳng qua ở tuyệt thế bá chủ thúc dục hạ bảo phát rất mạnh uy lực mà thôi. Hừ, giấu đầu lộ đuôi đừng làm cho ta tìm được các ngươi. Đinh nhạc cười lạnh đối mặt hai vị tuyệt thế bá chủ công kích hắn cũng rất thong song. Mà liền đang công kích muốn dừng ở đinh nhạc trên người thời gian Đột nhiên hốn đồn vạn đảo thoáng hiện Nổ vang từng trận Trong nháy mắt Lấy đinh nhạc làm trung tâm Vô cùng lôi hiếp bảo phát Răng rắc Hốn đồn vạn đảo sen lẫn Lôi đình dài đằng đắng Ngân xà loạn vũ Lói sáng hốn đồn Trước tiên thì thần kiếm cùng bảo áp chính là bị lôi đình cho đánh trúng. Vít sạn mù lại. Trong khoảnh khắc chính là nghiền nát răng nhưng cũng lúc trong lôi hiệp bộ ra ba đạo lôi đình, thu to vô cùng, một cách bổ về phía đinh nhạn. Mặt khắc hai con cũng là chui vào hư không, xuất hiện ở vài vị xa xôi mảnh đất, vang hai tiếng. Hai bóng người có chút chật vật bị đánh đi ra Đây là độ kiếp thuận hai hiện chí bảo kéo Hai vị tuyệt thế bá chủ cũng bị liên lủi vào Đáng chết Hắn thế nhưng gây nên thiên kiếp Hắn như thế nào ngăn chặn bản thân khí thế Một vị tuyệt thế bá chủ hồn hền mắng Bộ mặt của hắn vẫn bị che giấu. Tùy theo Tuyệt thế bá chủ thần thông bắt đầu bày ra Mắt thấy lại một tia chớp muốn bổ tới. Tuyệt thế bá chủ thế nhưng trực tiếp chặt đứt bản thân cùng thiên kiếp liên hệ. Thoát ly ra, phanh, hai đảo thiên lôi ở hai vị tuyệt thế bá chủ cách đó không xa bảo mở. Lôi quang văng khắp nơi. Cũng đã không thể cho tuyệt thế bá chủ tạo thành phiền toái gì. Hai vị tuyệt thế bá chủ lần này là trộm gà không xong còn mất nắm gạo để cho rất nhiều người đều là sợ ngây người. Mèo mèo! Đáng chết à tại sao không có đánh chết các ngươi Tiểu Bạch Miêu xem tâm tình sảng khoái vô cùng. Hét lớn, thanh âm lớn để cho hốn đổn bên trong rất nhiều người đều là nghe được. Hốn đổn các cường giả khiếp sợ. Bọn họ cũng quả thật thật không ngờ đinh nhạc thậm chí có thủ đoạn như vậy. Thiên kiếp rất hiếm thấy. Đối với vô địch vương giả muốn đổ kiếp mọi người cũng đều là biết. Nhưng mọi người thật không ngờ đinh nhạc thế nhưng ngăn chặn bản thân khí thế. Tránh thoát thiên kiếp. Bất quá lúc này rất nhiều cường giả cũng là chú ý tới đinh nhạc trên người bay ra vạn đảo đổ. Nhất thời hốn độn phía trong cường giả đều là trong lòng hiểu rõ Đối kia vạn đạo đồ càng thêm quen mắt Thật sự là diệu dụng vô cùng hốn đồn chí bảo A Bất quá giờ phút này Đinh Nhạc cũng không dễ chịu Thứ 4 kiếp thiên kiếp mạnh mẽ kinh khủng khiếp Đạo thứ nhất thiên lôi khiến cho hắn hộp máu Đứt gân gãy xương Thiếu chút nữa ngất đi Đi Đinh Nhạc cắn răng Thế nhưng đỉnh thiên kiếp hướng trong biển hốn đồn phóng đi, lôi quang quấn thân. Một bên hộp máu, một bên chảy như điên. Quần áo sách dưới, cuồng giã kỳ cục, để cho nhân trợn mắt há mồm. Nhưng mà cách này tình cuốn cũng làm cho muốn người xuất thủ hoàn toàn dập tắt tâm tư. Giờ phút này thiên kiếp xa thân, ai đối đinh nhạc động thủ đều đã bị thiên kiếp liên lụy. Tuyệt thế bá chủ tuy rằng thần thông lợi hại, nhưng cũng không muốn tìm cách phiền toái này. Chưa xong còn tiếp. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm 588, hoa sen chín màu một khen thưởng, cảm tạ vẫn duy trì Thanh Ngưu. Về đổi mới. Thanh Ngưu thật sự có chút tinh lực không tốt, chỉ có thể đối các huynh để nói thật có lỗi ủng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Thanh Ngưu đi xong tiên tôn cuối cùng này một đoạn. Cảm tạ